Phú hữu tứ hải, phú địch quốc gia, Cũng chưa phải là chân hạnh phúc. Chợt bán da chai, Bao giờ cũng là chúa tể đất này. Hết lớp có đuôi sam, Đến lớp rụng đuôi, Và khi đuôi còi, Biến dạng ra con mẹ đi dép lớp cao su, Miệng rau, mua lon sữa bò, Kỳ trung mua đủ thứ. Cái kho của chủ chứa, Mua bán đồ phế thải, mới thật là một kho tàng vô giá đối với người sành điệu. Những sách quốc cấm, những báo ngoại quốc, ngày nay ai còn tàng trữ coi chừng bị tội, nhưng chúng đã phi tan cái bìa, cái bao ngoài thì đó là giấy gói đồ, ai giữ cũng chẳng hề gì và chúng đã đánh hơi bán giá cắt cổ, chung quy cũng mấy thằng chơi sách chịu thiệt thòi. Và ai chịu khó đến nhà chúng moi móc, nhiều khi gặp nhiều tài liệu gắt cũ kiệu điếu ba con mèo hay 3 số năm không đổi đã là nhà khảo cứu không khác ông Lan trị bệnh phải cấy và nuôi vi trùng vi khuẩn để nghiên cứu bình căn và ai bắt tội thằng này sao dám chứa đồ độc thì xin hãy bắn giết nó đi chớ nó chẳng chừa đời ông Diệm ông Thi nó tập trung trong nhà những sách xuất bản từ Hà Nội do nhà sự học nha văn hóa ấn loát này các sách ấy trở thành sách cho phép Thì nó lại hết mê Như đã bớt thương vợ có hung thú Và vợ bé có trầu cao lễ cưới Và dây lại Nó giấu lên giấu xuống những sách Mỹ Sách Pháp Sách nào có chứa tài liệu Nó cần dùng để nói có sách mắt có chứng Không có những sách cấm kỵ này Thì không khác gì gà bịt cửa Thầy thuốc không kho thí nghiệm Thì tưởng cũng nên chết phức Chớ sống nữa làm chi Xin lấy đây làm tỷ dụ Một Khi Tổng thống nước Mỹ Kennedy còn sống ông thấy một văn sĩ nọ tên là James Bishop văn viết có duyên ông mời lại và nhờ viết một thiên tiểu sử nói về mình. té ra ông gặp thằng cha này quá điếm chảy nó xin dân chịu mau lẹ vì nó xin cho nó ăn ở chung với Tổng thống trong 4 ngày rồng rã để có dịp nghiên cứu và theo dõi từng giờ, từng phút thì viết mới không sai chạy Tổng thống ưng chịu Nó lại xin thêm cho vợ nó cùng ăn, ăn chực đủ 4 ngày, với danh nghĩa là bí thư, secretate của nó. Nó điếm như vậy, cả hai vợ chồng được cùng ăn một bàn, sống chung trong tòa bạch ốc. Ngủ giường sang trọng, sáng đi tiêu ngồi một thứ cầu như Kennedy không khác. Không kể tiền thù lao, nhuận bút, chắc là mập lắm. Nội cái sực phàng do một tay ngự thiện nấu cho tổng thống Mỹ sực nhiêu ấy cũng đủ cho mình mê và nhận lời liền quả thiệt anh này là sư tổ Angel Kennedy Park shop bu Paris 1964 trong sách này tác giả đã tả đủ từ sáng thức giấc đến tối ngủ ngủê không bỏ sót một mảy muốnn nào chỉ chừa việc phòng the miễn nói dân dân Sách in ra rồi Còn thiếu tỉ dụ ngự thiện của Kennedy là ai Tôi có đọc một chỗ Nay quên không biết trong sách nào Là khi lựa đầu bếp Người số 1 trong hoàng cầu lúc đó Lại là một người Việt Nam Hảnh diện chưa Nhưng sách không nói người ấy thuộc miền Nam Miền Trung hay miền Bắc Nhưng cứ theo ước đoán Thổ này nấu ăn khéo vẫn thường thấy răng đen Đầu có bịch chích khăn đen Và như vậy đúng là người Bắc rõ ràng Sách lại kể đầu bếp số 1 ấy vẫn đang có chủ là một đại sứ Việt Nam ở Anh quốc. Ông nào đây? Và không lẽ một tổng thống đại cường quốc nhẹ đi cướp đầu bếp của một viên sứ nước nhỏ thì khó coi quá. Nên ông Kennedy đã chọn đầu bếp số 2 là một pha lan xa. Và khi ông bị ám sát vì một lời nói không dừa tai của tổng thống Johnson, nên anh này trả quốc tịch Mỹ để trở về Pháp Quốc. 2. Một nhà văn khác giống là chúa trùm của cơ quan khách tiến CIA. Không nói ra, bèn xính tài và viết một cuốn khác dày 948 trang, khổ 135 x 220. Từ mua cho đến nay, tôi thấy kịch cụm quá, nên ngán và chưa đọc hết mấy trang đầu. Nhưng biết chắc chắn là đầy đủ hơn sách của Bishop rồi. Nhàn cuốn này là Les Mignes the Kennedy pack Actua M. Junior Edition de Noël 1965 ngày của Kennedy tức là từ ngày nhậm chức cho đến ngày bị ám sát. Sách tàn chữ thật nhưng chưa hề đọc, nếu buộc có tội thì oan cho tôi lắm. Cha hiện dấu và cưng như con vợ bé vì thanh niên, trốn cha trốn mẹ đến ở đây. 3 Chưa hết, nếu xét về tội Thì con cuốn này nữa là cuốn Avec Kennedy, cùng Kennedy. Nhan dõng dẹn hai chữ, nên tôi cũng dịch ra hai chữ. Do Pierre Salinger viết năm 1966, nhà Boucher-Charstein Paris xuất bản năm 1967, sách dày 460 trang, khổ 140 x 210. Thề có đất trời, chưa đọc chữ nào, nhưng vẫn biết cuốn này hay ho nhất, Vì Challenger với Kennedy ngoài là chủ tớ, trong là một cặp bạn thân lấy tình bạn mà thương nhớ người tri kỷ thì ắt là hay ho thấm thía đến bậc nào. Nếu cuống Lê Min là hay thì 1000 ngày có hạn, cô này tuy nhỏ tuổi và trốn cha trốn mẹ, nhưng làm sao bì cô này nông nang đại cát, quý phái, phong lưu thân được với một tổng thống thì chắc là cao sang rồi, tình khóc bạn Nước nào như nước nấy Tôi mê như điếu đổ Dẫu sau này có bị rạc ràng Tôi cũng cứ liều ấy biết nó độc hại Thì chưa làm chi để nôm nớp Phập phòng sợ tội Nhưng như vậy mới là hết tình với sách Phàm ớt không cay không chảy nước mắt Thì khen ngon nổi gì Vì sách có bị cấm Mới là nên giữ Nói ba điều bốn chuyện Nhưng vẫn chưa vào đề Vào làm chi gấp Để rao nam cho đã đó mà. Hai câu trống rỗng như thùng bọng. Mặc kệ tôi. Đánh máy để cho quên. Tôi viết tôi chơi. Tuổi 82 còn sợ ai? Và sợ nổi gì? 13 tháng 8, 1983 Ông Kennedy làm đến tổng thống nước Mỹ để rồi chết vì mấy viên đạn của một tên cuồng đồ. Nó chưa kịp đền tội thì bị giết. Và cho đến nay nó là tai sai mà ai là chủ mưu Cái án sát nhân sát một tổng thống chớ không dừa nhưng vẫn còn treo nhủng nhẫn và luật pháp nước Mỹ có tiếng là một cây kim qua không lọt luật pháp chặt chẽ ấy vẫn tìm chưa ra tránh thủ phạm Kennedy chẳng những không có hạnh phúc mà đúng là bạc phúc về đường T ái cũng không có được một vợ trung tình và sau đây là chút tiểu xử của ông lọc qua vài cuốn sách đã đọc ông Kennedy cha Nghề chánh là luật sư, đã giàu sẵn, danh giá sẵn, sanh được ba trai, vì mình đã già nên không ra tranh tổng thống. Nhưng ấp ủ một mộng lớn là rèn đút cho ba con sau này, đều phải lên làm tổng thống nước Mỹ thì ông mới vừa lòng. Rủi thay, mộng lớn không thành. John Fitzgerald Kennedy, anh lớn, chẳng may bị hại. Người em kế là Robert, ra tranh, rủi ro bị giết vì nạn súng bắn. Người thứ ba, xui xẻo thay, nhưng một đêm say, chở một mỹ nữ trong xe, xe đâm đầu xuống sông. Ông không chết, mà người thiếu nữ kia chết ngột. Ông lơ đễn chậm khai báo hay quên khai báo, nên mang tội ngộ sát, rồi từ ấy cất đầu không lên. Mấy lần ra tranh cử, bị suối quẩy kia đều tuột. Kennedy Cha ngày xưa có sáng kiến, khi nước Mỹ cấm ngặt, ai uống rượu trong lãnh thổ đều bị phạt nặng. Những bộm ghiền bèn dùng du thuyền ra khơi, khỏi ranh giới Mỹ mà nhậu nhẹt đã đời. Kennedy cha nhờ đó mặc tình hút bạc, khi ba con trưởng thành, cha chia mỗi con một triệu đô la làm của, bởi làm giàu cách ấy chưa mấy được sạch, nên vẫn còn tiếng thì thầm trọc phú. Tổng thống Kennedy vì đa tài mà bị hại, nói chữ chút chơi là tài đa lụy thân. Ông rất kén vợ, phu nhân tên tộc là Jacqueline Bouvier, Giống người nước Pháp, nay cứ lấy theo tên mà đoán. Bouvier là đứa chăn bò, hay tổ tiên của bà cũng như trịnh kiểm, cùng nghề chăn giữ. Không rõ nước Pháp, thuật phong thủy của Tàu, tình cùng chẳng, chớ nếu sanh bên Á Đông, mồ chôn nơi cuộc đất ngực bò, thì đó là ngầu nại rất tốt. Ngưu nại là sữa bò, ngưu nhũ, vú bò, cũng đồng một chỗ. Bằng nếu chôn mộ nơi chán bà, chỗ đó đó thì là quý nhất, đích thị là hang rồng, long quyệt, hay ngưu đầm bò, duy phải tật quá đa dâm, trước là để nhất phu nhân còn sang hơn mấy bà hoàng hậu khi xưa, khi cùng chồng là Kennedy hưởng tuần trăng mật, tại sao chồng giàu như vậy mà còn mượn làm chi chiếc du thuyền của lão Onassis cho bà vun đắp mối tình với lão tỷ phú này, sao trở nên bà chủ thuyền Và chiếc giác ấy tôi định có bề thế như Kennedy cũng chưa ắt sắm nổi. Trên sân tàu có thể chứa được một máy bay trực thăng và trong tàu có một hồ tắm đáy lót gạch khảm. Mosaic, tức là kính, mới chứa nước không chảy. Thế mà khi muốn nhảy đầm thì hồ biến ra sân khiêu vũ. Nghĩa là rộng rãi và khoảng khoát mới vừa ý mấy tay tỷ phú khách sang này. Ngoài ra lại có hai chục phòng ngủ đủ tiện nghi. Mỗi phòng đều có phòng tắm và vệ sinh riêng, thêm tàu có một phòng giải phẫu cấp cứu, Block Operatoire, để ngừa rủi ro tai nạn dưới tàu, trang 30 Paris March, số 1525, ngày 18 tháng 8, 1978. Nhưng tàu, tên riêng là Christina, là thứ nữ thừa kế của Onassis, và nàng đã bán khi đến hôn với một người Nga sồn sồn sẽ nói nơi sau Tổng thống Kennedy trong trận đệ nhị thế chiến bên trời Âu, ông bị thương nơi xương sống nên về sau ông phải mang luôn luôn một dây đai thiết giáp thì ông mới ngồi ngay được và khi bị bắn, ông không cục kịch cuối xuống gì được nên lãnh đủ mấy viên đạn của tên sát nhân kia. Ông lại chân cao chân thấp một chút tí thôi, nhưng vì đó khi đi đứng ông bị chỗ vết thương nơi xương sống hành hạ phiền phức lắm. Bao nhiêu danh y quốc thủ trị đã vô phương, Sau đó có một nữ bác sĩ, không phải chuyên môn nhưng nhờ khéo khám nghiệm, đề nghị đặt dạy cho tổng thống một đế cao, một đế thấp. Sửa sơ như vậy mà Kennedy bớt đau nơi lưng vì đã lấy được thăng bằng. Lúc ngộ nạn, Kennedy Phu Nhơn, Jacqueline hay Jackie ban đầu vì quá thương chồng, định thủ tiết trọn đời nên rút chiếc nhẫn cưới gửi vào quan tài rồi đổi ý làm sao đó nên lượm chiếc nhẫn ma dê. Marie Annodalions Lấy lên đeo vào tay lại Sao nàng tục quyền Nói cách khác Nàng ôm cầm quá biệt Thuyền của lão Onassis tỷ phú Tờ giao kèo kết hôn Giao ước chặt chẽ Khi lâm chung Chàng phải để lại cho nàng thừa hưởng Bao nhiêu chục phần trăm Tôi đã quên Và hai người đều ngủ phòng riêng biệt Và khi chàng muốn qua phòng nàng Phải đãi lệnh nàng mới được Theo tôi Onassis cưới không phải nàng Jackie Nhưng cưới đệ nhất phu nhân Mỹ quốc, vợ của Tổng thống Kennedy, mua chức dựa hơi chớ đêm không đèn thì mèo nào lại chẳng đuôi then. Và mới đây, Onassis đã đi bán muối dưới âm phủ. Tờ Paris Match số 1514 ngày 2 tháng 6 1978 mua lạc son, giấy dụng, mách rằng nàng đang dắt chồng số 3 qua hướng tuần trăng trên trên bóng nguyệt xế mạnh nơi xứ Israel. Trong ba ấy là lão Cao Ca, Kha, một nghề với kẻ hàng này là quản thủ một viện bảo tàng nghèo sơ xác. Có thể nói là nghèo nhớt mồng tơi. Chỉ có một số vốn thật giàu là chọc cho nàng cười được và cười dễ dàng nên nàng chọn và ưng. Đám cưới này thiên hạ dị nghị không ít một nhà báo là Peter Amin đã hạ một câu khi nàng sánh duyên với Onassis Jamais une femme ne se donner à intempire Tôi ráng dịch thử Chưa có đàn bà nào bán thân giá mắt như vậy Nhưng cố để nhất phu nhân không giận và đã trả miếng J'ai passé large se préoccupe Deux con diron le comèr New Yorkers Ta đã quá tuổi đắng đo lời bóng gió Của mấy mụ ác ôm thành nữ ước Tiện đây Tôi nhớ lại câu có sẵn của tú sương nước mình Ba mươi mấy độ chôn chồng Còn mong trang điểm Má hồng chôn ai Khi chấp nối với lão chơi đồ cổ Có lẽ hơn xa tuổi 30 Làm để nhất phu nhân là lấy sang Làm bà chủ của ông chồng Hy Lạp Onassis là lấy giàu làm phu nhân của một quản thủ quen là mua cười bà còn mua gì nữa xuất thân là mannequin gái bung sung bù nhìn bán y phục thì mang quần áo bán cái gì mang trên mình cái nấy một thứ tượng gỗ biết đi biết nói lên đến đệ nhất phu nhân mà còn không biết thủ phận tuy vậy khi bà Ngô Đình Nhu tự so sánh với sắc Jackie thì Jackie giận lắm và giận cũng phải 13 tháng 8, 1983 Bà kế mẫu tỷ phú đã ăn ở như thế ấy, đến lượt đứa con nhà Đức đố đổ dách. Của xứ văn qua Hy Lạp, Christina Onassis, có tên đặt cho chiếc du thuyền đầu dây mối nhợ của nàng mẹ ghẻ, hai lần ngủ với hai đời chồng khác họ là Jackie. Nàng con gái giàu quá ế giàu ấy, phải cư xử ra thế nào? Người vợ chấp nối của cha, kế mẫu, bỏ ngôi để nhất phẩm phu nhân của nước Mỹ để lấy chồng lần sau là ông tỷ phú Hy Lạp. Và thay vì gọi là Jacqueline Kennedy Onassis, thì đương sự nhột nhạt và tự đổi là Jacqueline Onassis. Mẹ ghẻ như vậy đó. Thì cũng còn hiểu được, dây lựa chồng cùng một giới tư bản như nhau, đằng này nàng con riêng của một ông tỷ phú. Kristina Onassis, quá là một chuyện chưa từng thấy, là lựa ý trung nhân thuộc phe khác. Nàng chấm và kết hôn với một người Nga, tên là Sergei Danilovich Kozov. Để lấy nàng, Kozov phải ly hôn với vợ. Kozov này, theo sự điều tra của CIA Mỹ, Kozov vẫn là nhân viên cao cấp của cơ quan mật thám Nga KGB. Được Chánh phủ Nga ban đặc ân kết hôn với nàng, dẫn cho có quốc tịch Hy Lạp. Vì Nga phải nhờ tàu của nàng mới vận tải đủ lúa mì mua các xứ khác đem về. Nàng đặc biệt muốn về hoặc muốn rời nước Nga lúc nào cũng được. Trong khi những thường dân Nga muốn ra khỏi nước phải chờ đợi đôi ba năm hay đôi 3 tháng mà vẫn chưa chắc gì được xuất khẩu, xuất dương, xuất ngoại. Và khi nàng tuyên bố nhất quyết lấy Kosovo cho được, Thì cả nước Mỹ phản đối, diện cớ nước cặp này sanh con, đứa con sẽ khai sinh và trở thành công dân nước Nga và được ăn một phần gia tài của nàng, tức làm chủ mấy chiếc tàu chở lúa mì kia sao. Nước Thụy Sĩ cũng phản đối kịch liệt, vì Thụy Sĩ thỏa này chuyên cho gửi tiền vào ngân hàng, lấy số bí mật làm chắc, dấu biệt tên họ người gửi bạc. Giờ này nếu nàng lấy chồng Nga thì bí mật của nhà băng Thụy Sĩ lộ tẩy hết hay sao? Giả lại, theo chút ngôn để lại của cha là ông Onassis, thì nàng Christina còn dưới quyền thủ hộ của ba người là cô ruột của nàng Artemis Garofalidis, chị cả của cha nàng kính như mẹ. Và khi nàng về Antenne, vẫn tá túc nơi nhà người cô cả này. Còn hai người thủ hộ khác kia là constanten Konialidis và Constantin Gracios, vẫn là thân nhân của nàng nhưng bên nội hay bên ngoại không rõ ắc gì pháp ngữ ongle và tăng không rành rẽ như Việt ngữ cô hay gì vẫn gọi tăng và chú bác hoặc cậu bên ngoại vẫn cùng gọi ông lộn lạo chính ông Konstantin Razio đã bay qua Moscou để phân trần hơn thiệt với nàng các nghĩa tận tường rằng luật lệ Hy Lạp chỉ cho có 3 điều Sergei Kozov Là Nga thì thuộc người của khối Nga tức khối địch Đảng nếu nàng kết duyên và qua ở nước Nga thì không thể điều khiển và coi sóc sự nghiệp nhất là mấy chiếc tàu một trong ba hãng vận tải lớn thuộc khối ôtan Nếu một mai xảy ra chiến tranh thì nàng phải chọn phe nào dân dân nhưng ra khuyên giải cách nào cũng không làm siêu lòng nàng được và một hai nàng dẫn khưng khưng trả lời Tôi yêu người đó và tôi phải lấy người đó mà thôi. Je l'aime et je Một khi tiếng sắc ái tình đã nổ hay đã gọi, như tục thường nói, trời đánh thì phải tránh. Ông sức mấy, ông ratios ơi. Chàng và nàng cứ việc thành hôn. 4 ngày sau, nàng phải bay về Hy Lạp trấn an thân quyến. Và nhất là dỗ về các cô bác, những người thay mặt cho cha quản thủ sự nghiệp chung với nàng rằng Tuy nước Nga thờ chủ nghĩa vô sản nhưng riêng đối với nàng vẫn để nàng an như bàn thạch và tự do như khí trời. Muốn đi muốn ở bên Nga lúc nào giờ nào cũng tùy nàng mong muốn. Riêng chàng Kozov cũng thế. Mặc dù có chân trong cơ quan mật thám Nga quả chẳng có bị đòi về Moscou để điều tra nhưng vẫn được xét vô tội cho nghỉ dài hạn. Congrès de longue durée Cho phép ly hôn phá hôn thú với người vợ cũ để cưới nàng. Cuộc xe dây kết tóc này là một kỳ công đối với chính phủ Nga, giúp Nga có một chân đứng bên phe tư bản và cho phép cặp vợ chồng này ở Moscow đối lục lệ cho mua nhà, có sự nghiệp riêng và trong mong nếu sanh con sẽ ăn được gia tài kế một phần ăn trong số sự nghiệp onassis để lại, ước lượng 1400 triệu đô la, tính theo bạc quan pháp là 6 tỷ rưỡi franc. 6 mil mi có mối duyên Nga Hy này trong đường rắc rối năng gia chàng đã bị chánh phủ Nga đòi hỏi Trung cuộc cô vẫn không mất chức trong cơ quan mật thám Nga tức vô tội chính thị trường Moscow là pro phải đích thân ti nhà cho chàng và nàng dọn ở cô được mua đất gần Moscow Đứng tên làm chủ Và nước Nga phải một phen bỏ tôn chỉ Và nhắm mắt để cho chàng và nàng Thành chồng vợ Nếu không thì Kosovo bỏ Nga qua ở bên Tây Phe hữu sáng Thì càng thất lợi Tóm lại mối tình duyên này Mới thật làm chấn động thế giới Cả Mỹ cả Thụy Sĩ đều kinh sợ Cả Nga cũng bó tay Họ cưới nhau vì ái tình chân thật Hay chỉ vì tiền Khi nàng Christina được đại sứ Hy Lạp Mời lại Dinh để hỏi duyên cớ gì và thiếu chi chồng lại phải lựa một chàng Nga đã có vợ rồi cho sanh nhiều rắc rối. Nàng khóc rong và thú thật. Thân khổ sở từ bé thơ, chỉ vì quá giàu, lúc nhỏ cha luôn luôn vắng nhà, du lịch hay rầy đây mai đó chạy theo thương trường mà bỏ lạnh con thơ. Một mặt nàng ganh với anh là Alexandre, sợ anh này một mình ăn của, nàng cũng không thấy mặt mẹ. Chẳng những tiền bạc quá nhiều đã là một mối hại. Mối hại kia là cha đem kế mẫu, bà Kennedy về nhà. Riêng nàng, nới ra khỏi gia cư một tất đất, đã có một bài viết báo bu theo cả bốn năm chục đứa. Đứa xin phỏng vấn, đứa xin chụp ảnh. Đứa khác đê tiện, chia tay công khai xin tiền, hoặc xin sở làm, dân dân. Duy có chàng xét Sergei Kozov, chẳng bao giờ xin nàng chút gì. Và vì vậy, nàng quyết tâm trao hết cho chàng Ái tình quá tim non luôn sự nghiệp. Gia quyến không thể bắt chia tay, đành để thành hôn, duy mật xin nàng về ở Akten, nếu sinh con cũng xin sanh ở Hy Lạp để con có luật pháp Hy định đoạt. Hãng tàu của nàng vẫn treo cờ Hy, vẫn cho Nga mướn chở lúa nhưng không treo cờ đó. Bài viết này viết dựa theo số báo 1 đã quá cũ, từ 25 tháng 8 năm 1978. Năm nay sự thế đổi dời ra sao không rõ tiếc thay 15 tháng 8 1983 Một cô gái tỷ phú Mỹ khác trao duyên cho chàng hộ vệ gặt đợt co gốc lính Đất nước của người ta nhớ lại mà thèm làm tội tình tầy trời như Christina Onassis vẫn không nghe của cải bị tịch thu và sướng quá Một lần rượu đực, móng chuồng là muốn chồng, Đức Mỹ rung rinh, nước Thụy Sĩ rúng động. Này lượm mót, mua tờ Paris-Mars-Dattenberg, sao rõ lại số 1523 ngày 4 tháng 8 1978, lại biết được một việc động trời khác. Nàng này tên Betty Hurst, chỉ biết nàng là con một nhà tỷ phú khác đã qua đời, nhưng nàng xuống dốc thế nào, theo báo marie mars Nàng phải bị khép vào tội cướp nhà băng Và bị tòa kêu án 7 năm tù Thủ đoạn cao cường chưa Nhưng ở tù được 14 tháng Nàng được tự do tạm Nàng đã từng nếm bánh mì tù nhân trong khám Từng làm việc hàng hạ Quét dội cầu tiêu Rửa dĩa dọn ăn cho tù phạm trong ngục Tuổi thơ 19 xuân xanh Mà từng qua tay đồng bọn giang hồ Mã thượng phiêu lưu Từng nếm mùi chua cay cỏ bót Và bọn mật dù FBI Nhốt trong lao Beny Tang Siê đờ Pla Sang Tôn ở California, chứ không vừa, bình minh vừa 6 giờ sáng phải ra phục dịch lao công. Tiên cấp Tudor 2 xu mỗi giờ có làm việc, thân là ái nữ cố tỷ phú Randone Hurst, hoàng cầu biết tiếng, duy nước giật mình chưa nghe danh, có thể nói là cành vàng lá ngọc khi vào tù. Phải cơm nước phục dịch cho 300 nữ tù khác bọn này ngoài đời chưa chắc sinh vào làm trong công ty của cha nàng được nhưng ở tù nước Mỹ dầu hàng cũng thể dẫn móng tay được phép sơn màu theo ý muốn và cơm tay dẫn đeo một chiếc đồng hồ thật mắc tiền nước người ta tự do là như vậy chỗ nằm trong lao xá là bốn thước vuông dõn dẹn mà phải chia nằm chia ở chung giới một nữ tù phạm khác quê ở vùng Alaska Tóm lại, thân nàng bị dày vò còn hơn nàng Kiều thỏa nọ, vì Kiều Nương vẫn ở Lầu Xanh, trong khi Betty Nương vẫn ở trong địa ngục giữa Trần gian Khám lao khám tối, hỏi qua vì sao nông nổi, mới rõ nổi oan khúc, nàng cầm súng tiểu liên, Mycrayer, đánh cướp ngân hàng dưới quyền chỉ huy của bọn cướp Sembione Liberation Army điều khiển bởi tên đạo tặc hung tợn Donald the Fries từng xưng là đại tướng sự thật là do một lối trả oán của bọn cướp này chúng đã bắt cóc nàng và ép theo đi cướp giật không theo thì chúng giết lỡ theo thì danh tiếng con nhà danh giá trôi dòng nước bạc hết còn xưng quý phái thượng lưu tiền thì không chỗ chứa mà danh giá đâu còn thuộc dứt câu này cu cu chằng chằng để độc giả tức bực chơi và chấm dứt Cho hay nàng tuổi 19 Đang độ xuân thời rốt cuộc lai phái lòng Và định gá duyên cùng một tên lính cảnh sát quen Đã 30 tuổi Đã có vợ Và nay ly dị nhau rồi chung quy cũng vì nàng cảm Bao nhiêu thiên hạ trên thế gian Không một ai để mắt vào nàng Duy anh gạt được co Gạt được co Này tuy phận lính Nhưng đã từng chở che Đỡ gạt cho nàng Chàng bẹt na sô Này quả xa hũ nếp Nhưng nàng đã gặn đục lóng trong, quả thương vì tình, chớ không gì là tỷ phú. 16 tháng 8, 1983 Bình phong tuy bỡ, cốt cách vẫn còn. Chuyện con của cố tổng thống Kennedy. Bây giờ đến lượt nên biết qua con nhà nề nếp biết giữ phận, Tôi muốn nói đây là công tử John John và công nương Caroline con của cố tổng thống Kennedy nước Mỹ Hai người mang quá nặng tên cha để lại và cho đến nay vẫn giữ sạch nếp nhà nhưng đã nhiều cam go thử thách Vừa bé thơ nàng 6 tuổi em trai 4 tuổi thì cha làm tổng thống bị bắn chết cho đến nay chưa truy ra manh mối thủ phạm chính Đám tan trọng thể mẹ áo đen khăn lứt Hai con còn bé bóng, nào biết gì đâu. Mãng hạng tan, mẹ đành tái giá. Hai đầu non dài, lại phải chứng kiến mẹ mình ôm cầm quá biệt thuyền, tháo nhẫn Marie sang qua chiếc du thuyền Christina của anh chàng tỷ phú Hy Lạp Onassis. Này hai trẻ đã giàu tuổi dị thành nhân. Caroline 21 tuổi, học trường đại học Harvard, chọn ban mỹ thuật, dẫn nghiêm trang thùy mị, xứng danh con nhà nội quý tộc. John John đã 18 xuân xanh ham thể thao hơn ham học và đã phải học năm nhì năm chót trường High School the Andover bệnh Nhật, Caroline biến nói biến cười có phần nhút nhát, có mặc cảm và thường thang họ thương và muốn cầu thân vì tình thật hay vì họ Kennedy mang nặng khi chị và em đúng tuổi thành nhân mẹ là bà Jacqueline tổ chức tiệc mừng thì John John đã bị lấn té Caroline ngày thường vẫn ăn mặc khiêm tốn cố ý không cho biết mình là ai ngày 25 tháng 11 là ngày lễ mừng John John được 18 tuổi ngày 27 cùng tháng là lễ mừng chị ruột được 21 tuổi xuân nhưng chua chát thay ngày 22 tháng 11 năm 1963 kia lại là ngày người cha mến thương bị ám sát vì chánh trị thiếu chi khách quý khách sang, chánh trị gia Nghệ sĩ, văn sĩ, mỹ nhân, tỷ phú chen nhau đến nâng ly chúc mừng, cô nương hơ hớ đào tơ, đẹp thật chứ không nhờ trang điểm. John John Hàm Duong vai rộng, cặp mắt như bọc nhung, tóc dựng sóng, trai ra vẻ, cả hai đều như ngọc tốt vàng ròng. Được tốt tươi như ngày lễ mừng thành nhân, cả hai như vậy là quý lắm. Hồi tưởng lại buổi đã qua, nào lúc còn đủ cha đủ mẹ, ảnh Caroline thường được chụp và in vào sách tập học của nhà trường, khi San John John con trẻ nào được nhắc nhở ca ngợi bằng và mẹ của hai trẻ vẫn là để nhất phẩm phu nhân trong nước, ảnh đăng khắp báo mà sau này tiếng phong văn đồng đãi cũng vang dội khắp hoàn cầu. Đám tang cha John John chào vĩnh biệt theo điệu nhà binh, bàn tay xinh xắn đưa ngang màn tang. Thấy mà đức ruột, tấn bi kịch Dallas, nơi bị ám sát khó quên. Ngoài ra, nhớ có một người chú, em của cha và thương kính như cha, thường gọi tên tộc Bobby. Chú ơi, tình thương chưa phỉ, chú lại đi đâu mất, và vẫn không tin là bị giết như cha, chưa hết nỗi buồn, tiếp đến là buổi tưng mừng mẹ tái giá. Ôi, mang mát cuộc đời, dần xoay như trong trống. Cũng may cho đến nay, Không tai tiếng, rõ ràng cả hai đã nên người. Theo Paris Match, số 1542 ngày 15 tháng 12 1978. Bốc thơm. 16 tháng 8 1983. chồng vợ nước ngoài. Một. Gặp trong số 1525 ngày 18 tháng 8 1978 của báo Paris Mars, giết được chuyện nàng Kristina nước Hy Lạp kết duyên với một trùm Nga tên Kosovo. Cuộc cưới hỏi đã làm chấn động cả nước Mỹ và xứ Thụy Sĩ có nhà băng giữ kỹ tên người gửi tiền và cứ tưởng cặp vợ chồng này sẵn su, sẵn địa vị sẽ có hạnh phúc hơn ai. Ngờ đâu do sự tình cờ, gặp thêm số 1545, ngày 5 tháng 1 1979, cho tin vào dịp lễ Noel 1978, thì vợ một nơi, chồng một ngã chẳng bị cầm chân ở Nga không cho xuất ngoại. Sợ một khi sổ lòng chim chẳng trở về, con nàng thì hết dạo chơi hải đảo ấm áp Bermuda gần Antille lại bay qua xứ tuyết Saint Moritz. Hết tắm nắng đến trượt trên nước đông đặc, vẻ phởn, và tưởng đi chơi làm vậy với ai, xin thưa với một bác tài xế thân tính và một cô bạn gái cặp bài trùng. Té ra nàng dâu quá giàu, quá sang, không cứng ở chung với mẹ chồng trong duông nhà, chỉ có hai giang phòng tù túng. Nàng muốn có 6 căn buồn, hay ít nữa một nhà nhỏ ở riêng, nhưng vẫn tìm mà chưa gặp dịp tiện. Lại nữa tuy không nói ra nhưng nàng chê thầm nấu nướng theo Nga quá mỡ dầu. Xứ gì ở 3 tháng cân lên 7 ký. Cũng vì thế mà nàng đã nâng không chữa đẻ bởi quá giàu, quen ăn sung mặt sướng. Không ăn ở theo người thường được và báo ghi thêm câu Hiểu là Không phải ghé son Mà đã ba lửa ba lần thay chồng Như vậy Phú địch quốc làm chi Ít gì Và đó là gương một đàn bà Hy Lạp 2. Sophia Loren Cũng trong số báo Một năm, năm này Có kể tích nàng nữ tài tử Màng ảnh người nước Ý Là nàng Sophia Loren Nàng này là biết ăn phận thủ thường Sống cảnh vui và hạnh phúc Giữa chồng và hai con Cạc lô 10 tuổi và Eduardo 6 tuổi dạy con học tiếng Pháp có khi bị con sửa lưng vì mẹ nói không đúng văn phạm và đến khoa toán Pháp mẹ lại bí lù thua con và hai con đều học qua Anh Văn vì mẹ muốn con được lão thông ba thứ tiếng Sophia Loren tự săn sóc và lo cho con không bao giờ nhờ đến kẻ ăn người ở vào các việc ấy không cần viết nhiều ít nữa đây là hạnh phúc trong gia đình nàng Sophia Loren Tài mạo có đủ khi nhỏ từng chịu cực, lớn lên thành danh biết đạo thờ chồng nuôi con và đây là một phụ nữ đạo hát mạng ảnh nước Ý. 3. Marilyn Monroe Ở giữa cảnh lăng loạn của gái nức tiền Christina Onassis và gái tài mạo song toàn nhưng còn giữ được thắng tốt là Sophia Loren. Marilyn Monroe lúc nhỏ từng nếm cảnh hàng di. Năm 1956, kết duyên cùng nhà văn Actua Miller tưởng đâu trai tài ghé sắt là đẹp duyên hảo hợp ngờ đâu nàng thọ thai nhưng con chết sau đó vì thai không đậu mà sanh ra bất mãn từ ấy xuống dốc mãi tự do mê kép bô trai bản thân của chồng là Yves Monton Miller nuôi ông tài áo vì mê say viết văn để cho nàng quá tự do với kép độc Monton Nhưng đào và kép không cục lạc được chỉ có kỳ đà Simon Signore tò tò theo bên đích. Simon cũng là đào mạng ảnh qua Mỹ để quay phim. Rốt lại, cặp tài tử khác bay về Pháp còn chồng vợ Miller và Monroe keo rã hồ tang Ly dị, Marilyn đóng tuần chung với Clark Gable. Clark Gable đã danh tiếng lẫy lừng trong khi Marilyn còn trứng mén vô danh. Đóng chung phim một cái hôn trước máy quay đã làm điên đầu nàng nữ minh tinh dú bự bỗng có tin Clark Gable thình lình ngã lăn chết sau khi đóng tuần chung bệnh đau tim thật mà nàng một hai quy tội về mình đến lãng trí toan nhảy lầu tự tử mai sao cô Lena Pepitone giờ là con hầu thị nữ Pham de Sambre giờ là bạn tri kỷ tri âm suốt 5 năm, năm trước khi Marilyn tự trần cô Lena Pepitone nhảy tới ôm lại kịp việc chẳng may là tin được báo cho người chồng trước là Joe Di Maggio. anh này vô tình chở nàng vô nhà thương chữa bệnh thần kinh chuyện ít xích ra to bệnh của nàng càng thêm lặm Marilyn gặp kép đẹp trai Franz Dinatra đôi bên gian díu mà không bên nào chịu bước tới xã tay và làm lễ thành hôn trước nhà thờ rồi Marilyn điều trị bằng khoa đấm bóp và lọt vào vòng tay thằng Điếm Đực ngoài nghề tẩm quốc, thể thao trên dường nằm Nó lại giỏi nghề bắt gân làm cho gái lành biết động tâm móng chuồn, muốn chồng. Kênh càng phải khoảng anh con ngựa, nhét nhát ưa nhìn chỉ cái đôi. Trang 56, đất lề quê thói của Nhất Thanh. Lại có thằng tài xế này ngựa Johnny, phụ lực trước là thằng ở lấy xe sau nó sinh thôi và mỗi lần lại nhà thăm bà chủ vẫn ở trong phòng đóng cửa lại, chỉ nghe tiếng cười giỡn khoái lạc Lời thuật của chị Lena Thằng tắm quốc và thằng surfer Luân phiên đóng vai kép Valentino Đến năm được 35 tuổi Thấy nếp nhăn ngón Cẳng ngỏng Marilyn cho rằng Mình đã già Và không ai thèm muốn nữa Nàng tự khai với Lena Lúc xuất thân nơi Hollywood Nàng ngủ với bất kỳ ai Và không hề từ chối với một ai Câu của nàng là Bustesla le plaisir Pourquoi pas Je nivoyer personelement auken enconvenient et je me ton levoisurier. Trời đất ơi, thử hỏi, vợ mình tự khai, nếu cái ấy làm cho chúng vui lòng, thì tại sao lại từ chối chứ? Riêng thiếp, thiếp không thấy có chi là trở ngại và luôn luôn thiếp vẫn thích thấy chúng nó cười khoái lạc. Đàn bà dường thế ấy, còn nước nào nói nữa? Rồi từ ấy, thì Nàng chỉ say mê vừa rượu champagne, vừa khát khao đàn ông, gặp thêm một khách trong nghề điện ảnh là Rose Người mỹ Tây cơ, đồng một tuổi với nàng, 35, đồng thương, đồng thích, chàng xin cùng nhau làm lễ thành hôn, nàng lần nữa kén cá chọn canh. Và khi nghe Sinatra cặp tay với Julie Bros, tuổi đáng con của nàng, vừa 20 tuổi xuân xanh, Marilyn nổi cơn ghen đùng đùng, khóc hết nước mắt và khi Lena hay thì sự đã rồi Marilyn được chọn là nữ tài tử số 1 và được dự dạ tiệc của Tổng thống Kennedy tổ chức ăn mừng được đắc cử mặc dù danh dự có 102 ấy nhưng Marilyn không quên đã mất bao nhiêu là Miller Clark Gable Sinatra dẫn đinh ninh rằng Bolanos người tình sau rốt không biết phải thương mình vì sắc, vì tài vì tình hay vì tiền và người bạn tri âm sau này Viết sách để tưởng niệm nàng là cô Lena, hay tin rất trễ, rằng một hôm Marilyn uống thuốc ngủ và vì uống quá đậm nên trái tim ngừng đập, nàng ngủ luôn trong khi còn cả ngàn trái tim khác thèm muốn. Sách ấy nhang là Marilyn Monroe Secrets, Park Lena Perpitton, William Stadium et Morris Akim, Edition Pygmalion. Gérard Wattelet, Paris, 1979 Mình ở đây làm sao có mà đọc Lan Loan đến thế thì còn chi phẩm giá Nhưng với nghề hốt bạc, đóng phim trên màn ảnh Có một lúc, lúc tuổi đã 35 Đóng dài dâm, bộ áo tắm nàng chê không dự ý Và nàng đã thoát y vũ Bao nhiêu bác phó nhòm đổ xô lại thâu hình ngọc ngà vào máy ảnh Ngờ đâu hãng phim 28th Century Fox, từ ấy không ký công trà với nàng nữa, ô oh hô. Oh. Sắc có, tiền có, không thiếu người ao ước thèm muốn, chỉ thiếu cái gọi là hạnh phúc. Gái nước Mỹ là như vậy, hỏi có ai muốn có vợ Mỹ? 24 tháng 8, 1983 4. Cặp Priscilla và Envid Presley viết là vua không mảo của điều vũ Rock and Roy, cưới Priscilla khi nàng vừa 21 tuổi, tuổi bẻ gãy sừng trâu. Hai người sanh được một gái độc chiếc là Lisa, giống cha như khuôn đúc. Bỗng năm 1972, Priscilla khai thiệt giới chồng rằng mình mê anh giỏ sư dạy karate người Hawaii tên Milestone. Vì vậy, vậy rồi vợ chồng tự êm thuận ly dị. Sau đó Envid Presley từ trần nằm đợi 16 tháng sau mới tái giá với một tên cao bồi tên Michael Edwards. Cũng đồng 33 tuổi như nhau, ngộ một điều là tuy ly dị ly thân nhưng Priscilla vẫn đều đều, đều đưa con là Lisa đến trang trại Westland ở Memphis của Presley để cha con gặp nhau. Hai người vẫn cư xử hòa nhã với nhau Để cho con không thấy sự nứt rạn của cha mẹ Nàng là con của một đại úy Mỹ Trong đội không quân Gặp nhau trên đất đức, đức Và cưới nhau tại Las Vegas Khi con là Lisa được 8 tuổi Presley mua một áo cừu Vison Đắt giá để tặng nàng Và một hộp kim cương quý để cho con Nhưng nàng ép đem trả lại nhà bu Vì thương nhau chẳng phải vì giàu Đúng như câu «On peut vivre dans un todif et être heureux» ở trong lều tranh khi thương vẫn có hạnh phúc Khuôn chi nay nàng được ở lầu cát Có hồ tắm, có sân đánh ngợt Cảm gì lời nói ấy hay là vì gì khác Presley mất chút ngôn để lại trọn gia tài cho con gái duy nhất là Lisa Riêng nàng ly dị Presley cấp cho một phần ăn gia tài Là 1,7 triệu đô la và một nguyệt bỏng 8.000 đô la tương đương 36.000 quan pháp mỗi tháng cho đến hết năm 1983 như vậy mới là đúng đắn vẫn một nhân tâm đầu đầu cũng thế và phải đâu hể Mỹ là hư chồng chết 16 tháng mới nối dây đàn gái Mỹ vẫn có người tốt nên bốc thơm và khi đã thương trai dám nói thiệt với chồng là trung tính 24 tháng 8, 1983 năm Con sơn ca của Pháp Mỹ danh Biaf Chim xe xẻ Biaf là một nữ danh ca của Pháp trong một tờ báo tuần sang hay nguyệt sang rách nát magazine Chú thích sau rõ lại không phải magazine mà là báo Marie Claire October 1979 típ. Không có đề ngày tháng, kể lại rằng 16 năm sau, thiên hạ còn nhắc và nhớ giọng ca của nàng, một giọng ai oán não sầu tựa trưng được cho tiếng đau thương của hạng người nghèo và đói. Giọng ca xúc trúng dưng ấy, nhưng chất chứa trong một người đàn bà hư hỏng không chỗ nói, có thể gọi tại vì giống không tốt, nhưng cũng quả là cây đắng xanh trái ngọt. Mẹ là một ca sĩ lục lục tài thương, Cha là một Sơn Đông Mãi Võ tên Louis Gassion chuyên múa vài lớp ngoài đường để xin tiền, đúng là khất thực nhưng thật giỏi tài đúc con sanh 19 đứa đến không nhớ tên nhớ tuổi Biaf có một em gái không khai sanh sau lấy tên cha ghẻ là nàng Simone Berto chính nàng này viết sách để thuật lại cặn kẽ những mối tình lăng nhăn của chị là quyển Biaf Brési bạc Simone Berto Do Robert Lafon xuất bản năm 1969, khúc nồi không giấu một chi tiết nhấp nhơ nào và đây xin tóm tắt. Mẹ chung của Biaf và Simon là nàng Lynn Maksa, tên thật là Anitta Maïa San Biaf ngày 19 tháng 12 1915 đẻ ngoài đường dễ như dịch đẻ trứng. San Simon năm 1918 tại Lyon con chưa được 11 ngày đã nơ lên Paris. Piaf chưa được 7 tuổi đã theo cha đi hát dạo. Gassion biểu diễn và trò múa quần con đưa nón xin tiền khách xem. Một bữa kia người cha yếu quá không làm tuồng được và đói quá. Piaf tự xuống đường kiếm tiền và chỉ biết ca bài độc nhất là Marseillaise. Thế mà, lụm su cắt nhiều hơn người cha mãi võ. Từ ấy Piaf Lấy nghề ca hát làm xanh nhai năm 15 tuổi nàng rời cha tự bay nhảy lấy Tuy cơm không no bụng h hàng bữa nhưng được tự do tràn trề vào các trải lính cùng ca với Camin Ribon lúc ấy nà được 18 tuổi chính lão Ribon này đến năm 1973 mới từ Trần và lúcbia còn xanh tiền nhưng tạ thế sớm hơn dẫn nuôi Ribon bảo mãn một hôm kia đang ca hát ngoài đường bỗng nàng gặp một chủ tiệm nhậu tên là Lợp Lê. Lợp là phước tinh của nàng. Lợp đem về quán ca hát cho khách nghe và đặt tên lại là Piaf, con chim sẻ con, bé tí nhưng mỏ nhọn hơn sẻ, nhất là giọng chót chét lớn giọng và sầu quán không giọng nào bì. Thình linh Lợp bị bọn bụi đời ám sát vì Lợp có tánh ưa trai trẻ để đồng tình luyến ái. Tưởng đời nàng bị chấm dứt, Vì bị tình nghi liên can vụ giết người này Mai sao nàng minh quan được Tưởng rằng nàng sẽ trở về với bụi đời và đường xá Tưởng rằng giọng làm cho sơn đá mũi lòng Và lính thủy rơi nước mắt ấy sẽ bị chôn vùi Mai sau nàng gặp ca sĩ viết bài là Raymond Asso Đã đặt bài ca riêng làm cho nàng năm 1937 Danh đồn nức tiếng trong ban ABC Và từ đây, có thể dí đời tình ái của Edith Biaf sẽ trầm bỏng ly kỳ như lối tranh vẽ. Nếu tranh có lối tân cổ điển, neoclassic, lối ấn tượng, period emigrationist, lối hung hung, period for lối lập thể, period cubic, thì nàng vẫn có nào giai đoạn lối kép aso, lối kép meris, lối kép mong tăng, lối ban liên hữu ca hát, Compagnon de la Chanson, lối kép mustaki lối kép du Davy, lối Félix Martin, lối kép Edith Constantin. Dân dân, ân ái dụng trộm, quan dâm hơn thú vật, làm sao kể cho siết. Aso đem lại cho nàng lối làm việc có chừng mực. Paul Merit chỉ bảo vài món nghề bí quyết. Nhưng mỗi lần Piaf gặp được thầy hay thì thú tính dậy nàng đạp đổ khung khổ mục tù, vì nàng chỉ muốn hát để nói cho được tiếng nói của trái tim của ái tình tự do, của tiếng sét yêu thương điệu big Malion, đời thượng cổ, thương ai lấy nấy. Nhưng có thể nói trai trên giường là khác, trai trên sân khấu mới thật là trai. Quả nhiên vì sao nàng bỏ rơi nào Morris, nào Montang, nàng chỉ chung sẻ trái tim ái tình với hai người trong đời nàng là Aso theo nàng mới đúng là tài tử là nghệ sĩ và Marksen Serdan giỏ sĩ đã dựt giải đệ nhất quyền thuật mới xứng đào xứng kép với nàng một cặp trai tài gái cũng dẫn gái tài đồng lực như nhau hiểu theo nhiều nghĩa và sau đó từ ngày Serdan ngộ nạn máy bay xa và bỏ mình thì Edith Biaf không còn thương ai nữa và đã trụy lạc càng thêm trụy lạc Theo lời nàng André Piga, theo chương Piaf làm thơ ký tư ngót 10 năm trường, thì trung bình mỗi tình nhân chung chăn gối với nàng cỡ đôi năm, nhưng các thầy đợn sau ấy đã không làm rung động cây đàn chai lơ Piaf kia được nữa. Và nàng cũng đã chai lơ hết biết gì là xấu nhục, nàng trở nên một đàn ông tự chọn cặp bồ, và nàng chỉ hát ca xuất thần tuyệt diệu mỗi khi bỏ rơi một tình lang đã nhàm, đã cũ. Và sau rốt nàng chết non với bài ca chót nhang là Tôi chẳng còn gì là mến tiếc nữa Và tưởng cũng nên chấm dứt nơi đây để cho thấy tôi không cố tình lợi dụng lòng nhẫn nại của chư đọc giả bài này Nếu bóc hôi thì đây là một tích đạm tiên Nhưng xét về nghệ thuật nên sắp nàng chung sổ đoạn trường với kiều Già bốc thơm cho xứng 82 mà còn 35, chưa già. Ngày 26 tháng 8, 1983...